Su Su đừng khóc, trường 29 Tôi rụt rè hỏi lãm, cậu ấy quay lại nhìn tôi rồi cười nhẹ. Nếu Xuân không thích thì nó không có quyền tự coi Xuân là bạn gái nó, đúng không? Ừ, đúng. Cái thằng, nó quen thói như vậy rồi, nên... Nhưng mà có lẽ tôi cũng không nên ép nó quá. Ừm. Thôi, để tôi đuổi theo nó, gặp sân sau nhé. Cứ vậy, Lãm cũng vội bỏ ra khỏi lớp tôi, chắc là tìm Long. Có lẽ cô ấy hối hận vì đã ép Long phải đứng chính với bọn bạn. Với một kẻ kiêu hãnh như Long, việc ấy chẳng khắc nào tự tra đạp mình. Nhưng Lãm làm điều đó là vì tôi mà. Sao tôi lại nghĩ cho Long nhỉ? Từ đó đến cuối giờ, Long trốn học. Không quay lại nữa. Cô chủ nhiệm cũng hỏi tôi, nhưng tôi có biết cậu ấy đi đâu đâu. Cuối tiết, mấy cô bạn bên tổ 2 sang gom tập vở của Long rồi sẵn giọng hỏi tôi. "Xuân là bạn gái của Long thật không vậy?" "Chuyện đó, nếu là bạn gái thì phải mang cặp vở của cậu ấy về nhà chứ, cứ để bọn này làm sao?" "Tớ có biết nhà đâu, mà tớ cũng không phải bạn gái của Long." "Xì, còn giả nai. Hôm qua Long đã nói vậy rồi con gì?" Bạn cũng thích Long mà bày đặt làm eo. Cách nói chuyện của họ không tỏ ra thân thiện chút nào. Tôi cũng không muốn tranh luận thêm, làm thinh xếp tập bút của mình. Mấy bạn dựa vào đâu mà nói Xuân thích Long chứ? Làm như ai cũng thích cậu ta vậy. Hương Kim từ bàn trên quay xuống trên vào, ra giọng bề vực tôi, xem ra lớp này chỉ có Kim là tốt. Sau khi hai cô bạn ấy bỏ đi, Kim mới nói với tôi vẻ hơi bất bình. Xuân hiền quá, ai nói gì cũng im, phải phản kháng chứ. Tớ không thích nói với họ. Mình không phải xuân mà còn thấy ức nữa là. Kệ đi, họ nói chứ có làm gì tới đâu. Kim lắc đầu, thở dài rồi cùng tôi ra cổng, rồi tôi lên xe bus. Kim theo xe ba cô ấy về. Không hiểu sao tôi thấy chán nản và buồn buồn suốt từ khi thấy Long không vào lớp nữa. Ngày hôm sau, Long đi đến trễ, hết tiết một mới mò vào. Đầu tóc bùm xơ như vừa ngủ dậy chưa rửa mặt, áo bỏ ngoài quần khiến thầy toán bắt ra ngoài trình lại rồi mới được vô lớp. Thấy cậu ấy, tôi bỗng vui mừng hết như vừa quẳng được gánh lo âu vậy. Hai. Ô, Long chào tôi một cách vui vẻ, cứ như việc hôm qua chưa hề xảy ra. Lúc ngồi xuống còn để cặp nhẹ nhẹ, chứ không quăng cái bịch như thường lệ nữa. Ngộ thiệt. Ra ra chơi. Su su. Cho tới mượn tập bài tiết 1 nhé! Kèm theo lời nói lịch sự là một nụ cười dễ thương của đại ca Long. Trên mặt tôi hẳn là vẽ 2 chữ bựng chẳng, thắc mắc. Không biết cậu ấy có bị ai nhập không? Sao thế Su Su? Long chấp mắt, ra vẻ ngây thơ, trông buồn cười quá. Tôi đưa tập cho Long rồi không thể giấu vẻ tò mò, liền hỏi. Chuyện gì xảy ra hôm qua vậy? Cậu đi đâu? Có gặp lãm không? Gặp rồi, he he he. Ít ra nó cũng còn lương tâm. Là sao? Thì nó không bắt tớ đính chính với bọn trong đội calate nữa. À, ừm. Nhưng nó có điều kiện. Điều kiện gì? Không nói được. Lô lô tỏ vẻ bí ẩn, úp úp mở mở. Nhưng thôi, cậu ấy chịu thay đổi tính khí cũng là điều tốt. Dù sao tôi cũng không bận tâm vụ bị cho là bạn gái của cậu ấy. Chuyện đó cho dù có làm to lên cũng chẳng ai được lợi gì. Có khi càng làm cho nó dùng băng thêm. Chắc Lãm cũng nghĩ như vậy. Su Su có bút xanh không? Của tớ hết mực rồi. Lại một câu nói hiền lành của Long làm tôi sởn da gà. Híc, coi bộ cậu ấy cứ mạnh bạo như ngày xưa, có lẽ hay hơn. Thế này cứ sao sao ấy. Ê, cái đó, sợi dây đó. Tiếng Lãm hơi ngạc nhiên và chụp lấy hộp bút của tôi, không còn nhẹ nhàng hay lịch sự nữa. Cô ấy cầm sợi dây của Lãm lên, À, tôi lại quên trả lãm hôm qua Về mặt Long nhăn lại suy nghĩ Cái này của thằng lãm phải không? Ừ, sao biết? Tôi chơi với nó 4 năm rồi mà Lúc nào nó cũng đeo trên cổ À, ừ Hay cậu trả lãm dùm cho tớ đi Nhưng sao? Su su lại giữ cái này Đang nói bình thường Bỗng lô lô lại gào lên Tôi chỉ biết lý nhí giải thích Thì hôm thi cậu ấy cho tớ đeo làm bùa mà. Bùa gì chứ? Không phải vật hẹn ước hả? Hẹn ước? Hẹn ước gì? Tớ không hiểu. Nó nói cái này cho vợ nó mà. À, hiểu rồi. Hẹn chi? Long nói liên tục mà tôi chẳng thể biết là cậu ấy đang nói gì, nên đành ngậm miệng và tiếp tục đọc bài học. Tay Long cầm sợi dây của Lãm cho vào túi áo luôn. Chắc là sẽ trả giùm tôi. Su su đừng khóc. Chương 30. Ra về, tôi gặp Lắm trên xe bus. Khi Lắm bước lên, cậu ấy đã sớm nhận ra tôi ngồi ở hàng ghế đầu nên sẵn tiện cậu ấy cũng ngồi xuống bên cạnh. "Long, đã trả cậu sữa dây chưa?" "Rồi, sân không thích gặp tôi à?" "Đâu có, sao cậu hỏi vậy?" "Vậy sao phải nhờ nói trả giúp?" Thì tại cậu ấy cầm lấy nên tớ bảo Nó hoạch hoạch tôi cáo buổi đấy. Lâm nói, rồi nhe răng cười. Không hiểu sao, tôi không thấy đó là một nụ cười thực sự của cậu ấy. Có cái gì đó khó diễn tả lắm. Sao vậy? Chuyện vớ vẩn đấy mà. Nó nghĩ tôi dành xưa xưa của nó. Dành tớ á? Lại là một nụ cười bí hiểm, nhưng lần này có vẻ xưa xa hơn. Tôi thấy sợi dây đã được đeo lại vào cổ cậu ấy. Nó nằm yên lặng và thanh bình. Cậu theo đạo lâu chưa? À, từ bé. Cậu đeo cái này từ bé luôn à? Ừ. Cậu có gặp Chúa chưa? Gặp. Lãm nhìn tôi nghiêng nghiêng, giây ánh nắng buổi xế trưa hắt qua cửa sổ, đôi mắt của cậu ấy long lanh và đen láy. Có lẽ đó là điểm đẹp nhất trên gương mặt gầy của Lãm. Chưa, nhưng rồi sẽ có lúc gặp được ở thiên đàng. Nghe cứ như tiểu thuyết vậy. Tôi gật gù làm ra vẻ thấu hiểu, nhưng thực ra tôi đang mơ màng về nơi gọi là thiên đường. Thiên đường chắc là đẹp hen. Ừ, sân có muốn nhìn thử không? Nhìn thử? Ở đâu? Nhà thờ. Có lẽ tôi thích cái mà Lãm vừa mới nói, nhà thờ hơn là chốn thiên đường kỳ ảo mà tôi đang tưởng tượng. Tôi muốn vào nhà thờ xem một lần, mỗi khi bà trở đi ngang. Nghe chuông trong đó, cứ thấy lòng thanh thản làm sao. Vì vậy, tôi đồng ý theo Lãm. Cách trạm xe biết đầu ngõ nhà tôi khoảng 2 km là con đường dẫn vào nhà thờ Thánh An. Khuôn viên trước cửa nhà thờ không lớn lắm, chỉ đặt một bức tượng Chúa Giêsu trên cái thánh giá và xung quanh là một vườn hoa nhỏ. Khi chúng tôi bước qua cổng của giáo đường, một vị nữ tu nở nụ cười hiền lành chào đón. "Bau dẫn bạn về chơi à?" Trong khi tôi còn đang thắc mắc Paul là ai thì Lãm đã gật đầu lễ phép giới thiệu tôi với sơ ấy. "Đây là Trừng Xuân, sơ Anna." Tôi cũng vội cúi người khoanh tay chào thì sơ Anna đáp lại bằng một vẻ mặt trong lành và đôn hậu. Lãm kéo tôi vào bên trong qua cánh cửa hông của giáo đường. Chúng tôi đến một khu vườn nhỏ có mái vòm cao trên đầu bằng kính với thật nhiều dây leo. Trong góc có một cái hồ nhỏ, nước chảy róc rách Đẹp quá. Có giống thiên đường không? Hử? À, tôi thấy không giống. <cười> Dĩ nhiên rồi, đó chỉ là một khu vườn thôi. Nói xong, Lãm lại dẫn tôi lên một căn phòng nhỏ có cửa sổ trông ra khu vườn đẹp. Phòng tôi đấy. Phòng á? Ừ, tôi sống ở đây mà. Hả? Còn ba mẹ đâu? Không có, trẻ mồ côi. Lãm nói buồn buồn, khiến tôi thấy mình thật vô ý. Hóa ra tôi hạnh phúc hơn bao nhiêu người, hơn Du Du, hơn cả Lãm. Sao bí xị vậy? Tôi đùa đó. Hồi nhỏ tôi suýt chết hai lần nên cha mẹ đưa vào nhà thờ nhờ chú nuôi giùm. Ủa vậy hả? Đùa gì kỳ cục. Cậu ấy cười toe, rồi bước tới vách tường giữa phòng, kéo một tấm rèm lớn ra để lộ bức tranh to vẽ hình thiên đường khá sắc sảo. Tôi đã từng thấy trong mấy quyển sách ở thư viện, nhưng to thế này thì là lần đầu. Trùng cũng hấp dẫn lắm. Đẹp không? Ừ, đẹp lắm. Chưa đâu. Lãm vừa nói nhỏ, vừa đưa tay mời công tắc. Một dãy sáng từ mấy ngọn đèn vàng phía trên bức tranh tỏa ra, làm cho nó sống động và huyền ảo, hệt như tôi đang đứng trước cổng thiên đường thật vậy. Wow! Tôi có thể say mê Mở to mắt ngắm bức tranh lung linh và mơ mình được lạc vào đó với những vị thánh nhân từ có đôi cánh và vòng hào quang trên đầu. Mai mốt chết tớ có được lên đó không nhỉ? Chắc rồi, Xuân là một cô gái tốt bụng và trong sáng mà. Sao cậu biết? <cười> Cho dù không phải thế thì tôi sẽ kéo Xuân lên cùng. Chắc gì cậu được lên đó? Tôi cười và Lãm cũng cười. Không phải cái kiểu nhếch môi khinh khỉnh thường thấy, cậu ấy trông hiền lành hơn, có lẽ do cảm giác thay đổi làm tôi thấy như vậy. fr